chuyện ngôn tình. Vợ phúc hắc của đế vương Hắc đạo. Diễn đọc bi tập 5, chương 29, người phụ nữ đáng chết. Lam Chị... Duệ khuỵu gối xuống ôm lấy cô, ở bên trong đôi con ngươi lạnh lẽo tàn nhẫn của Lăng Ngạo, lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm xúc gọi là tâm tình hoang loạn. Mí mắt khép hờ, sắc da của Lam Duệ bình thường đã trắng, hiện tại còn trắng hơn nữa, tái cả đi máu tươi túa ra ngang hồng trong phút chốc nhuộm đỏ cả quần áo trên người cô thậm chí ngay cả khoảng đất ở bên dưới cũng trở nên đỏ tươi một mảng em luôn luôn không thích nợ ẩn Huệ lần này coi như là em trả ơn anh đã trợ giúp ở bên trong cung điện hiện tại em và anh không ai nợ ai cái gì cả cho dù ở trên người đã bị thương nhưng cô còn là lam ruột còn là lam đương gia vậy nên Sự tự tôn luôn luôn không cho phép cô tỏ ra mềm yếu, tuyệt đối không thể, nhất là ở nơi này, trước mặt của đối thủ số 1 của mình. Trên tay Lăng Ngạo bây giờ là một mảng sền sệt đặc dính, sự căm phẫn ở bên trong lại càng thêm mãnh liệt. Cầm miệng, cái người phụ nữ này, có anh ở đây rồi, ai có thể để cho em có chuyện đây. Ôm cô lên, phía bên cạnh đã sớm xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, anh nhanh chóng tiến đến. Âu Liêm, tôi không cho phép cô ấy xảy ra chuyện. Tuyệt đối không cho phép. Nếu không, cậu đi theo cổ ấy xuống mổ đi. Lúc này, Lam Duệ đã bị rơi vào tình trạng hôn mê, mơ mơ màng màng. Mặc dù lời nói vừa rồi nghe không rõ, nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong nó chất chứa bao nhiêu là tàn nhẫn. Xin thủ lĩnh, tiến về phía bệnh viện gần nhất. Âu Liêm hiện tại khắp gương mặt toát ra mồ hôi lạnh, cũng rất khâm phục người phụ nữ này chỉ vì một sự trợ giúp nho nhỏ lại sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình ra đánh đổi. một người phụ nữ như vậy thật sự là một mảnh ghép hoàn hảo đối với phu thủ lĩnh. chẳng trách thủ lĩnh lại quan tâm như vậy. bình tĩnh giúp cô cầm máu, chỉ mong không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cho các bộ phận quan trọng. thời điểm được đưa đến bệnh viện, vân thanh, vân trạch đã nhận được tin tức từ trước đó đang chờ ở bên trong. khi bọn họ nhìn thấy lam duệ cả người đẫm máu, hôn mê bất tỉnh cái sắc mặt còn đen hơn cả đít nồi. Tôi muốn ngay lập tức tiến hành giải phẫu cho Lam chủ, Vân Trạch, Chuyện bên ngoài giao cho anh. Vân Thanh tiến lên, nhẹ nhàng đặt cô lên băng ca, vừa muốn đẩy đi lại phát hiện Lăng Ngạo đang giữ chặt lấy tay cô. Lăng thủ lĩnh muốn để cho Lam chủ chúng tôi mất máu quá nhiều mà chết hay sao? Lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái, nếu không phải tại anh ta, hiện tại Lam chủ cũng sẽ không yếu ớt nằm đây như vậy, bây giờ lại còn ở nơi này mà giả mù sa mưa thật là nực cười. Nghe vậy, tay của Lăng Ngạo run lên. Đáy mắt tỏa ra nộ khí tàn nhẫn tựa như chó sói. "Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ là còn sống mà đi ra ngoài." Cho đến bây giờ, Lăng Ngạo mới phát hiện loại cảm giác yêu thích trước kia hình như lại tăng thêm một chút, nhưng rút cuộc hiện giờ nó là tính chất gì, anh vẫn không xác định được. Duy chỉ có một điều rõ ràng nhất Anh tuyệt đối không cho phép cô xảy ra chuyện Anh muốn cô phải thật tốt Vân Thành phát cáo Bên trong con người lóe ra tia lửa Rốt cuộc Vẫn kìm nén tức giận trong lòng xuống Không nói lời nào Tiến vào phòng phẫu thuật Lần giải phẫu này mặc kệ là vì nguyên nhân gì Nhưng Vân Thành là bác sĩ mổ chính Vị trí này không thể nào thay đổi Thế nên, mặc dù tay nghề của Âu Liêm cũng thuộc vào hạng nhất nhì, nhưng Vân Thành cố nhiên không để cho anh chen tay một chút nào. Ngay cả việc đưa giao mổ hay cắt chỉ, cũng là do nhân viên y tế bên cạnh hỗ trợ hoàn thành. Cho nên nói, từ khi Âu Liêm bước vào, từ đầu đến cuối chỉ đứng ngây ngốc như khúc gỗ ở một bên. Nếu như thủ lĩnh biết, anh đi vào cũng như không, chẳng biết sẽ giết anh như thế nào nữa. Cái người phụ nữ này, thật sự chính là thủ dai, cũng không phải là bọn họ. Bắn làm đường già bị thương, làm gì phải đề phòng như vậy? Ca giải phẫu được tiến hành trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Lăng ngạo cũng túc trực ở bên ngoài ngần ấy thời gian. Đèn phòng giải phẫu vừa tắt, lăng ngoại, vội nhào tiến lên. Vân Thành, làm chủ. Như thế nào rồi? Vân trạch hướng về Vân Thành hỏi. Ca giải phẫu rất thành công, nhưng mà nội trong vòng một thời gian ngắn, không thể hoạt động mạnh được. Vân Thanh không khỏi lo lắng nhíu đôi mày thanh tú nói Câu nói sau cùng mới là trọng điểm Đám hàng kia vừa xảy ra sự cố Hiện tại Lam Chủ lại bị thương Thế cuộc như vậy cực kỳ bất ổn Hơn nữa Sau khi Lam Chủ tỉnh lại Tất nhiên sẽ không đồng ý nằm một chỗ dưỡng thương thật tốt Với tính khí của cô Nhất định sẽ bắt tay vào điều tra chuyện đó Lăng thủ lĩnh Đường ra bây giờ đã không có chuyện gì nữa Xin ngài về cho Quay đầu lại, Vân Thanh lạnh lùng nhìn anh Không khách khí sẵn rộng đuổi khách Từ lúc nào thì Người nhà họ Lam đến phiền các người quản lý vậy Lăng ngạo căn bản cũng không để ý tới bọn họ Đối với những người không liên quan Từ trước đến giờ anh luôn mở miệng Nói những lời vô nghĩa Nếu bọn họ không phải là người bên cạnh Lam Duệ Bây giờ còn có thể đứng yên ở chỗ này mà kêu gào sao hôn mê suốt cả đêm Sáng sớm ngày thứ hai Cuối cùng Lam Duệ cũng tỉnh lại Khẽ khử động, ngang hông chuyển đến cảm giác đau bút toàn thân, thoáng chốc, khắp đầu cô toát ra một hàng hà mồ hôi hột. Hiện tại cô cảm thấy có chút hối hận. Mình nghĩ gì mà lại dùng phương thức như vậy để đắc trả? Điểm then chốt là nằm ở chỗ, nếu như khi đó anh ta chết đi, đối với cô chẳng có gì là bất lợi, dù sao cũng không phải là do cô giết. Có lẽ lúc ấy cô đã bị trúng tà hay sao? Làm chủ đã tỉnh rồi à Cảm thấy như thế nào Ở bên trong Ánh mắt dịu dàng của Vân Trạch Mang theo tia cách cứ Cũng tốt Cũng không biểu hiện Nó ra lời nói bên ngoài Làm vệ nhìn anh thật sâu Rũ mi mắt Nhàn nhạt nói Chuyện được ra phó trước đó Làm ra sao rồi Quả đúng như vậy Vân Trạch than thở trong lòng Làm chủ vĩnh viễn Là người rất lý trí rõ ràng Giả đã điều tra Nhưng như hôm qua Làm chủ không bị thương ăn hẳn sáng nay Cũng đã ngồi trên quân hạm rồi Quân hạm Lam duệ chợt những mày Không hiểu nhìn anh Cờ ly giữa Ai Cập và Iraq không xa Thế nào mà lại dùng tới quân hạm Hai chiếc quân hạm Chuyên trở quân hỏa Ở cửa khẩu vịnh Ba Tư Đã đem toàn bộ hàng hóa Chuyển lên ba chiếc tàu Đang đứng chờ sẵn ở đó Nhưng mà đi đến sau khi quân hạm của chúng ta rời khỏi Thì ba chiếc tàu kia đồng loạt bị cướp Lô quân hỏa trị giá 400 tỷ, không cánh mà bay. Trước đó, thuộc Khả đã được tin ở kho hàng kia đang cất giấu. Tính đến thời điểm này, cũng đã mang đến Đông Nam Ấn Độ Dương rồi. Dường như Vân Trạch đã sớm biết cô sẽ hỏi tới, ngón tay lướt đi thoăn thoắt trên bàn phím, nhanh chóng báo cáo thông tin cụ thể. Máy bay trực thăng đâu? Làm dậy có chút hỏi một đằng, trả lời lời một nẻo. Giả đang chờ trên sân thượng. Nói xong, Vân Trạch nghiêng người, bộ quân phục điển trai ngay ngắn chỉnh tề hiện ra trước mặt của Lam Dạ. Từ trên giường bước xuống có chút khó khăn, trước sự giúp đỡ của Vân Trạch, Lam duệ thay đổi của náo bệnh nhân đang mặn. Lúc Lăng Ngạo xử lý mọi chuyện xong, thời điểm chạy tới bệnh viện, phòng bệnh đã trở thành phòng không nhà trống, chỉ còn lại bộ đồng phục bệnh nhân lấm tấm vết máu nhàn nhạt, nhạt cái người phụ nữ đáng chết này. Lăng Ngạo nổi giận Giáng vẻ lúc này cực kỳ dọa người Đi đâu, điều tra cho tôi Cơ thể vẫn bị thương Vẫn không ngoan ngoãn nằm yên Lại chạy loạn khắp nơi sao Lần này mà tóm được cô Anh nhất định sẽ khóa chặt cô bên cạnh mình Một bước cũng không cho phép tách rời Lô Quân Hỏa dùng là mồi nhử Của nhà họ Lam xảy ra chuyện Hiện nay Lam Đường già hẳn là đang Tiến về phía Ấn Độ Dương để truy xét chúng Ngự Phong nét mặt Không chút biểu cảm Mặc dù ngoài mặt không có gì thay đổi Nhưng mà trong lòng anh Cũng rất kính nẻ Làm được ra này thật sự là nữ trung hào kiệt Đúng là ngự phòng kính nẻ Nhưng mà chủ nhân của bọn họ Đang nổi một cơn thịnh nộ Quả nhiên không sai Người phụ nữ kia kỳ thực là điên rồi Vết thương ở trên người Còn chưa kín miệng Nhưng lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy Hiện tại anh có một loại cảm xúc Muốn bóp chết sự hăng hái của cô Cũng tránh được phiền toái Đáng chết Làm dòi Cái người này đồ ngốc Chuẩn bị một chút Bây giờ tôi muốn lập tức chạy tới bên kia chương 30 Anh Đây là bắt cóc Suy nghĩ cho cùng Vết thương ngang hông chỉ được vừa Trải qua xử lý hôm qua Vết khâu vẫn chưa khép Chỉ duy có một Chỉ may còn lộ rõ Loại đau đớn này Thật khó kìm nén Tuy nhiên để xử lý chuyện trước mắt Một cách tốt nhất Cô đành phải để cho Vân trạch Vân Thanh gây tê cục bộ Tại thời điểm này Cô đang ngồi trong khoang điều hành Theo dõi chặt chẽ các hành động Nhìn thiết bị truy tìm Cho hình ảnh càng ngày càng gần Làm dệ cảm giác có gì đó không đúng ở đây Nhưng cụ thể là không bình thường Ở điểm nào Cô thực sự không nói lên được Hạ Thói quen xoa xoa lên thắt lưng, ở bên hông truyền đến một trận tê dại, cùng với dư âm của thuốc tê, căn bản cũng không cảm giác được gì nhiều. Trái lại, bên tay phải xuất hiện một mảng sền sệt đặc dính. Bởi vì đang mặc quân phục đi biển tối màu, cho dù bên hông có bị chảy máu cũng rất khó phát hiện. Cô biết, vết thương vừa được chăm sóc trước đó bây giờ đã lại rách toạc ra. Vân Thành đã cảnh báo, tác dụng của thuốc tê chỉ được duy trì trong vòng 3 giờ. Sau 3 giờ, thuốc tê sẽ mất đi tác dụng, sự đau đớn khi ấy trong người bình thường rất khó có thể chịu được. Vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lặng lẽ lau vết máu ở trên tay, lắc lắc đầu có chút choáng váng nói: Huy động máy bay chiến đấu, tiến hành khống chế trên không. Tàu ngầm kiểm soát hành động của bọn chúng ở dưới đáy biển. Mặt khác, điều động hai chiếc quân hạm từ hai bên trái phải, bọc sườn đánh, tránh đánh đường vòng." Lít nhìn bản đồ, Lam Duệ lưu loát ra lệnh. Hai bàn tay siết chặt với nhau, Lam Duệ nhìn không chớp mắt vào hình ảnh đang giằng co trên màn hình điều khiển. Chỉ là giằng co, nhưng không có bất kỳ hành động công kích nào xảy ra. Rốt cuộc lúc này, Lam Duệ cũng phát hiện ra điểm bất thường, căn bản là trúng kế. Hai chiếc thuyền này chỉ muốn đánh lạc hướng kéo bọn họ đi theo. Cô đã nghĩ mà cứ cảm giác có gì đó không ổn, bất thường đang diễn ra, nguyên lai like thì ra như thế này. Vào sáng nay ở bệnh viện, tin tức nhận được cho thấy bọn chúng đang ở hải vực Đông Nam Ấn Độ Dương. Theo thời gian hiện tại, nó như thế nào cũng phải đến gần dãy núi dưới biển Thái Bình Dương, tiếp giáp với Nam Cực mới đúng. Nhưng từ khi bọn họ bắt đầu lên đường đuổi theo đến giờ, lúc này vẫn còn đang nằm ở hải vực Đông Nam Ấn Độ Dương. Vị trí hiện tại chỉ xê sích được một chút so với trước đó, đáng chết. Nếu như không nhầm, thời điểm bọn họ theo sát hai chiếc thuyền ở đầu này, lô hàng kia sợ rằng vẫn còn nằm ở vùng vịnh phụ cận 34. Cho bọn họ hoàn toàn khuất dạng, có lẽ bây giờ lô hàng kia thật sự không rõ tung tích. Làm chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vân Trạch đi tới bên cạnh cô, lo lắng không hiểu cất tiếng hỏi phá hủy hai chiếc thuyền chở dầu này trên chán toát mồ hôi lạnh ngang hông thuốc tê đã dần dần sắp mất đi tác dụng làm duệ nghiêm giọng nói vân trạch sững sờ nhèo mắt liếc nhìn hình ảnh chiếc tàu chở dầu trên màn hình trong thoáng chốc trong đầu lóe lên một tia sáng tỏ ánh mắt dịu dàng đột nhiên tối sầm nộ khí lạnh lẽo bao trùm đứa con người đèn láy thủ đoạn kiểu này mà cũng dám đánh phủ đầu bọn họ quả thực là mạo hiểm làm liều. Làm chủ, có máy bay trực thăng tới gần nơi này. Người đang điều khiển quân hạm chợt lớn tiếng thông báo. Vân chạy tiến lên quan sát, thái độ có chút cổ quái, quay đầu đối diện với ánh mắt giò xét của Lam Duyệt, đôi môi mỏng mấp máy. Biểu tượng trên máy bay trực kia là trực thăng nhà họ Lăng, nhà họ Lăng. Lâm Duệ sáng tỏ, chỉ là không hiểu lúc này anh tới đây để làm gì. Theo đạo lý mà nói, đây chính là chuyện riêng tư của nhà họ Lam, nếu như anh tùy tiện nhúng tay vào, chắc chắn sẽ dẫn xuất đến xung đột không cần thiết. Cô tin chắc anh hiểu rõ điều này. Cao mày, Lâm Duệ quét mắt lên chiếc máy bay trực thăng đang ở phía trên quân hạm của bọn họ, cuối cùng vẫn không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Không cần quản anh ta, thi hành mệnh lệnh tôi vừa nói. Di rời tầm mắt Làm dậy tập trung nhìn về phía hai chiếc thuyền chở dầu Bị bao vây ở giữa Sở dĩ cô cũng bị lừa gạt Là bởi vì hai chiếc thuyền chở dầu này Được trang bị đám hàng hóa khá dư giả Thêm vào đó Rất khó có người ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy Có thể thần không biết quỷ không hay Đi hoán đổi vị trí Màn thiên quá khải Rốt cuộc Đây là một đối thủ như thế nào Bên trên mặt biển dỡ không trung, trong nháy mắt triển khai ném bom hàng loạt. Trong phút chốc, ánh lửa tỏa ra bốn hướng. Song song đó, hai chiếc thuyền chở dầu rốt cuộc cũng có phản ứng, đồng loạt phản công. Như vậy xem ra, hỏa lực của hai chiếc thuyền chở dầu kia có thể chống chọi được với sức công kích từ quân hạm của bọn họ. Đồng nghĩa với việc đây chỉ là ngụy trang ở bên ngoài. Bất thật đứng lên lại bị vết thương ngang hông khiến toàn thân co rúm. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó nàng làm duệ sẽ ngã nhào xuống đất nhưng mà vào ngay giờ khắc ấy toàn bộ cơ thể của cô được một cánh tay rắn chắc ôm trọn từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống làm duệ không cầm cự được khẽ rên lên một tiếng anh còn cho rằng em còn có thể kiên trì thêm được một lát cái người phụ nữ đáng chết này một giọng nói âm nhu cuốn theo phòng bà bão táp từ trên đỉnh đầu truyền đến Gần như là cắn răng nghiếm lợi, từ giữa kẽ răng vun phun ra. Thật kỳ quái, cô không cảm thấy tức giận, trái lại còn có chút buồn cười. Xem ra tình huống này, bị thương đến đầu óc cô trở nên hồ đồ mất rồi. Lăng ngạo, có mấy lời không thể tùy tiện nói ra. Dù thế nào, em cũng là ân nhân cứu mạng của anh mà. Gương mặt của Lam Duệ có chút tái nhợt, nhưng khóe môi vẫn dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Điều này khiến cho người ta có loại cảm giác muốn bóp chết cô ngay lập tức. Và Lăng Ngạo quả thật đã làm như vậy, cánh tay vốn đang giữ chặt lấy eo cô chợt dùng sức, khiến cho gương mặt của lam dạ trước đó còn đang cười lập tức kêu rên lên một tiếng, không thốt lên lời. "Lăng Ngạo, anh muốn mưu sát em sao?" Lời nói vừa đứt quãng trôi ra từ giữa làn môi tái nhợt của cô, bên trong đôi mắt trong trẻo tỏa ra một luồng khí muốn giết người biết rất rõ cô đang bị thương lại còn mạnh tay như vậy. Bằng năng lực của em, vết thương nhỏ này chưa đủ để lấy mạng em đâu." Hư Lạnh một tiếng lăng ngạo ôm cô lên, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy nộ khí quét qua đám người còn lại. "Ngự Phong, cậu ở lại yểm trợ cho họ. Đường ra của các người bây giờ tôi mang đi." Nói xong, không đợi bọn họ có kịp phản ứng, liền ôm người ra khỏi cửa phòng điều hành. Lăng Ngạo, đáng chết. Chưa nói dứt câu Lăng Ngạo lập tức rũ đầu xuống Trong nháy mắt biến mất ở khóe môi Vân Trạch ra Đây đây là Ánh nhìn của Vân Trạch ghim thật sâu vào bóng dáng cao ngất Khẽ chớp mắt một cái Cuối cùng quay đầu lại ra lệnh Lập tức tiêu diệt toàn bộ hai chiếc tàu chở dầu Bao gồm cả người ở trên đó đi Chuyện Lam Chủ Giao Phó vẫn chưa hoàn thành Đây đúng là sai lầm của anh Nếu không tình thế hiện giờ cũng không thành ra như vậy hơn nữa làm chủ lại đang bị thương, như thế cũng tốt. Ít ra Lăng Ngạo cũng là người tương đối đáng tin cậy. Dạ vâng. Lăng Ngạo trực tiếp mang người vào trong một tòa nhà trên hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Mandiver. Điều kiện nơi này cũng không tệ, chẳng qua là bị cưỡng chế mang tới khiến cho Lam Duệ cũng có chút tâm tình không muốn tận hưởng. vết thường cũng được xử lý Sơ lược, hiện tại cô đang nằm trong một gian phòng khá cao lớn, đơn giản, nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Anh đây là bắt cóc em đấy ạ. Lam rệ dựa vào thành giường, khóe miệng thoáng qua nụ cười yếu ớt. Thành thật mà nói, cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng ít nhiều gì cũng có một tí tẹo. Anh bắt cóc người của mình, ai dám nhúng tay vào. chương 31, Cởi Lăng ngạo cực kỳ kiêu căng khi nói ra những lời này Nhưng quả thật là có tư cách nói như vậy Lam dệ nghe thấy thoáng sững sờ Khóe miệng len lén vẽ lên một đường cong đầy ngụ ý Câu nói kia rõ ràng là đang khiêu chiến với uy nghiêm của cô Thế nhưng thật là kỳ lạ Chẳng những cô không cảm thấy khó chịu Mà còn thoáng qua một tia vui mừng Ngang hồng lại chuyển đến từng cơn đau đớn Để tránh động vào vết thương Lam dệ thả lỏng toàn thân Dựa lưng vào chiếc giường lớn mềm mại Những lời này Nếu mà đổi là người khác nói E rằng bây giờ đã thành một xác chết rồi Lăng ngạo Anh nên cảm thấy may mắn Bởi vì thân phận hiện nay của mình Không giống họ Nện từng bước nhẹ nhàng Chậm rãi tựa như một con báo Đi về phía trước Hai tay chống lên hai bên trên đỉnh đầu cô Gương mặt lạnh lùng Kéo theo một tia tò mò trầm thấp dò hỏi Không giống với người khác Chẳng qua là anh muốn biết rõ Rốt cuộc anh so với bọn họ Khác nhau ở điểm nào Làm dậy Nói, nói nghe một chút xem Không chút sợ hãi ngẩn đầu Trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Lam Duệ Ánh lên một đường cong mị hoặc nơi khóe môi Bất chợt đưa tay phải Từ lòng ngực của anh dần dần hướng lên trên Kèm theo giọng nói quyến rũ Anh với em có quan hệ như thế nào Chẳng lẽ còn muốn em nói ra sao Em cho rằng lăng ngạo anh vẫn rất rõ ràng mà Mí mắt của lăng ngạo giật giật Lết nhìn cánh tay kia đang ru ngoạn trên người mình Để mặt cô trườn người lên trên ngò má Làn môi mỏng khẽ mím lại Trong mắt đen lóe lên một tia khác thường Nhìn sâu vào người phụ nữ đang như chiều người bên dưới Thật đáng chết Cũng chỉ là một động tác nhỏ như vậy Nhưng lại khiến anh khó có thể kiềm chế được sự kích thích Rõ ràng ghét nhất chính là gần gũi với phụ nữ Nhưng mà đối với cô Quy tắc kia liền bị mất đi hiệu lực Hầu kết khẽ nhích Trong mắt đen trầm xuống Lạnh lùng đứng lên Tránh xa khỏi cô hất hàm nói Em ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương cho tốt Không có mệnh lệnh của anh Em không có khả năng rời khỏi chỗ này đâu Điểm này em phải nhớ cho kỹ vào Nói đây là bắt cóc Bây giờ anh còn muốn hạn chế tự do của em Làm dệ nhún nhún vai Căn bản là không thèm để ý Dù sao bị thương nhất định phải dưỡng Ở đâu cũng vậy Đối với cô mà nói không có gì đặc biệt Tùy em Muốn nghĩ như thế nào cũng được Anh đã cảnh báo rồi Nếu mà em không biết nghe lời Thay vì tự em đi tìm chết Không bằng trực tiếp anh giết chết em cũng được Nói câu đó xong Lăng Ngạo cũng không thèm nhìn cô lấy một cái Đóng sập cửa rời khỏi phòng Chờ sau khi anh đi Lam Duệ thở dài một hơi Thật sự là một người khó chịu Vén chăn lên, bước từ trên giường xuống mở toàn cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài hải đảo. Liếc thấy một chiếc máy tính sách tay nằm ở trên chiếc bàn ngoài ban công rộng rãi thoáng mát. Đáy mắt cô xẹt qua một tia cười. Vậy thì không cần lo lắng về việc liên lạc với bên ngoài rồi. Làm chủ, vừa mở máy vi tính, làm dệ liền liên lạc với Vân Trạch mặc ở trên người bộ quần áo ở nhà Lúc này nhìn Lam Duệ tựa như một tiểu thư giàu có điển hình Nếu như có thể phớt lờ đáy mắt Cứ thi thoảng lại lóe lên vài tia sắc lạnh mà nói Hiện tại như thế nào? Từ trước đến nay Câu hỏi của cô luôn cực kỳ dứt khoát Chưa hề vòng vo Những tên bịp bợm đó Lại dám đánh phủ đầu cô Còn làm hại cô phải khổ sở dấn thân Trong khi đang bị thương Kết quả thành công dã chàng Cái món nợ này cô sẽ nhớ rất kỹ Lô Hà đã thận trọng quan sát một lần, cũng điều tra cặn kẽ, căn cứ vào những thông tin mà Vân Vũ và Vân Lãng có được. Hiện tại e rằng lô hàng kia đã được chuyển vào trong thùng lũng Grit Grit ở Đông Phi rồi. Thời điểm Vân Trạch trả lời, mặc dù thái độ không hề thay đổi, nhưng từ trong giọng nói của anh, cô vẫn có thể nghe ra được sự ảo não. Thùng lũng Grit Grit ở Đông Phi sao? Làm dẹ cắn môi dưới Chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay Nheo mắt nhìn về phía mặt biển mênh mông bát ngát Xem ra lần này cô thật sự đã xem thường bọn chúng Quân hỏa trị giá 400 tỷ Lại mơ mộng hão huyền Độc chiến một mình Thật sự là thật lòng tham không đáy Chuyện này tạm thời gác sang một bên đi Khi thời cơ chiến muồi, Chúng muốn nuốt nó xuống như thế nào Tôi làm chúng phun ra như thế ấy Không một ai Sau khi ra tay với nhà họ Lam Mà còn có thể bình yên vô sự Chuyện tôi bị thương Không cần báo lại Chờ sau khi vết thương lành Tôi tự nhiên sẽ trở về Dạ vâng Lam chủ Hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt Nếu như có việc hệ trọng Vân Trạch sẽ liên lạc với người Gặp lại sau Khép máy tính lại Tựa lưng vào ghế Một tay chống cầm Lam dọa nhìn về phương xa Nắm giữ vị trí này nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên cảm thấy thanh thản Dễ chịu Tha lòng toàn thân Mặc dù nguyên nhân phần lớn là do dưỡng thương Có điều cảnh vật nơi đây thật sự khiến người ta lưu luyến Làm rồi Lời anh nói em xem là gió thổi bên tai rồi sao Sau lưng chuyển đến âm thanh thâm trầm lạnh lẽo Rõ ràng cho thấy Có một con báo nhỏ nào đó đang bực tức Ánh mắt hắn đầy hòn giận Cùng trách móc Lườm cô từ phía sau Làm dậy khẽ giật giật cơ thể Căn bản cũng không để ý tới anh Làm được ra Tôi thấy tới để thay thuốc cho người đây Thấy cô ngoảnh mặt làm ngơ Âu Lâm đi theo bên cạnh Cố nén cười nói Thủ lĩnh quả thật là đang kìm nén Đây là lần đầu tiên có người tỏ thái độ hở hững như thế Đối với lời nói của anh Chỉ là cũng chính là vì như vậy Cho nên mới có vẻ mặt đặc biệt Không phải hay sao À đến giờ thay thuốc Nghe Âu Liêm nói như vậy, lúc này Lam Duệ mới đứng lên. Có thể do ngồi một chỗ quá lâu trong thời gian dài, bất thình lình đứng dậy, vết thương ngăng hông bị động mạnh. Một cảm giác ấm áp từ miệng vết thương chuyển đến, lại bị vỡ ra. Cái người phụ nữ này, quả thật là ngu xuẩn. Xem ra Lăng Ngạo nổi giận thật sự, trực tiếp nắm lấy tay cô lôi vào trong, ném lên giường. Thế này thì, chỉ có thể nói lên một điều, vết thương đã rách lại càng thêm nặng. Làm dễ thấp giọng riêng dị thành tiếng Cái tên đàn ông đáng chết Nếu muốn giết cô cũng không cần phải dùng đến loại phương thức này đấy chứ Âu Lêm đứng một bên Thoáng nhìn có vẻ sừng sốt Hai vị này luống cuống thế kia Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thủ lĩnh trước kia Ở bất kỳ thời điểm nào đều giữ dáng vẻ lạnh lùng Tàn nhẫn Làm đường ra trước đó Mỗi lần nhìn thấy đều mang một tư thế ưu nhã thòng dòng Thế nhưng Không phải thấy thuốc sao Lo lắng làm cái gì Cởi lớp quần áo ở ngang hông Bây giờ đã dính đầy máu đỏ tươi Làm rệ đau đến nhe răng trợn mất Lại sửng sốt Cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào Dơ tay lên Bắt đầu cởi nút áo trên người Động tác như thế Làm cho lăng ngạo ở một bên sắc mặt đã ấm ức Trong ngay mắt lại càng thêm mờ tịt hắc ám Âu liêm Dạ thủ lĩnh có gì phân phó Âu liêm vội vàng đứng thẳng người lên tiếng Thật sự là nét mặt hiện tại của thủ lĩnh quá là dọa người. Lấy thuốc gì? Nói. Đưa tay ngăn cản việc Lam Rệ tiếp tục cởi nút áo trên người, không thèm để ý ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi. À, ừ. Trong lúc nhất thời, Âu Liêm chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi nhìn thấy động tác của thủ lĩnh, nhất thời đã thông suốt, vội vàng đưa hòm thuốc trong tay cho lăng ngạo cũng giải thích luôn cách dùng quay đầu nhìn vẻ mặt bất mãn của lam duệ nói làm được ra tôi chợt nhớ có chuyện chưa giải quyết xong chuyện nhỏ này giao cho thủ lĩnh vậy anh biết sao trừng mắt nhìn hòm thuốc trên tay của lăng ngạo lam duệ nhếch môi cười dữ cợt cởi lăng ngạo căn bản cũng không thèm đếm xỉa đến sự mỉa mai của cô lạnh giọng nói cởi những lần lời này thật sự là làm cho người ta suy nghĩ xa xôi Ở trong đầu Lam Duệ hiện lên một mảng đen kịp Cái người đàn ông này chương 32 Anh muốn em Lam Duệ chỉ liếc anh một cái Cuối cùng vẫn cúi đầu Tiếp tục gỡ ra từng chiếc nút áo trên người Nếu không phải vết thương vừa vặn nằm ngay ở phía eo Cô cần gì phải phiền toái như vậy đặt chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ máu tươi sang một bên, hiện giờ trên người Lam Dụy chỉ còn lại mỗi chiếc áo lót nhưng cũng không cảm thấy ngượng ngụm chút nào, nằm ngay ngắn ở trên chiếc giường trắng tinh tươm chờ bôi thuốc. Lăng Ngạo anh chắc không tính cứ như vậy bôi thuốc lên cho em đấy chứ. Nghiêng đầu sang lên nhìn thấy gương mặt ấm ức của anh đang đưa tay đến gần, Lam Dụy nhíu mày hỏi: "Vết thương của cô?" cho đến bây giờ vẫn còn rớm rớm máu, chẳng lẽ anh định trực tiếp bôi thuốc lên trên hay sao?" Cầm miệng, Lăng Ngạo bị nói chúng, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí. Anh sẵn lòng giúp cô bôi thuốc đã là nể mặt cô lắm rồi, lại còn không biết xấu hổ là gì sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn lấy ra một chiếc khăn lông sạch sẽ ở bên trong hòm thuốc mà Âu Liêm để lại, làm dệ chợt cắn chặt môi dưới đau người đàn ông này xuống tay cũng không cần bạo lực như vậy chứ cái này không phải là anh đang cầm máu mà căn bản là muốn cô mất máu quá nhiều mà chết lăng ngạo anh anh định mưu sát đấy à bộ dáng nhè răng toét miệng cô quay đầu oán hận trừng mắt nhìn anh trầm trầm thật sự là quá đau nếu không phải bây giờ trong tay cô không có súng bằng không nhất định sẽ phất tay bắn anh một phát lăng ngạo không nói tiếng nào Hai ba lần đem thuốc bôi lên lưng cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa sạch vết máu trên tay rồi mới ra ngoài. Mà lúc này, Lam Duệ đã miễn cưỡng ngồi dậy, đem chiếc áo choàng tắm ở ngay mép giường khoác lên người, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Xem ra, vết thương nhỏ như vậy cũng không làm cho em chết được. Lăng ảo rót ra một ly rượu đỏ, ngửa đầu uống một hớp cạn, ánh mắt lé lên tựa như chim ưng, nhìn chân chân vào dáng vẻ hiện giờ của Lam Duệ. Rõ ràng đang rất khó chịu, lại còn có sức dương lên nụ cười đó ở trên mặt. Anh biết rõ, bản thân mình chán ghép nụ cười xa lánh của cô. Tha rằng, cô tối sầm mặt lại với anh, còn tốt hơn là cái nụ cười giả dối. Làm dễ bước xuống giường, dù ngang hông đã được bôi thuốc, nhưng vì trước đó không được chăm sóc cẩn thận mà để lại di chứng, bây giờ cô có cảm giác toàn bộ thắt lưng đều trở nên mềm nhũn. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình mềm yếu trước mặt anh Đi đến trước mặt anh Ngồi xuống đưa tay lên lấy ra một chiếc ly cao cổ Mới vừa rót được một chút rượu đỏ Liền bị người bên cạnh lấy đi mất Mím môi làm dậy vui mừng trừng mắt nhìn anh Cô chợt phát hiện Ở trước mặt anh cô rất khó duy trì thái độ ưu nhã thong dong của mình Người đàn ông này luôn luôn có biện pháp Phá hủy toàn bộ tính khí tốt đẹp của cô Không trở lại một chút nào Trả lại cho em Lam rệ hiện giờ bởi vì tức giận Đôi gò má ánh lên một tia đỏ ửng Càng thêm quyến rũ chết người Lăng ngạo sững sở Ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu Thấy cô vươn tay Nheo mắt trực tiếp rót hết rượu vào miệng của mình Cô chưa kịp phản ứng gì cả Anh chợt rũi tay Nâng cầm cô lên Trực tiếp ấn môi mình xuống Khoang miệng chứa đầy rượu đỏ, thậm chí còn gần một nửa cũng tiến vào trong miệng cô. Phần còn lại, bởi vì động tác của hai người mà chạy dọc theo khóe môi của bọn họ rơi xuống, nhỏ vào bên trong cổ áo, rộng mở. Có lẽ vì lo lắng, vết thương ngang hồng cô, tay của anh cũng không vòng qua nơi ấy, mà trực tiếp luồn xuyên qua dưới nách. Một tay khác giữ chặt lấy sau gáy, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Lưỡi của anh trượt vào bên trong khoang miệng của cô Điên cuồng cuốn lấy tất cả những gì ngọt ngào nhất Cực chẳng đã Làm dậy miễn cưỡng nuốt rượu bên trong miệng xuống Đôi tay gắt gao níu lấy lớp áo trước ngực anh Hàng mi khẽ khép lại Đưa tay lên Vòng qua cổ của anh Đổi bị động thành chủ động Hai người tự như là mãnh thú động tình Không ngừng tranh nhau đoạt lấy quyền thống trị Sự chênh lệch về thể chất giữa nam và nữ cho đến bây giờ Vẫn là rất lớn một lát sau lam duệ dần dần mất đi hơi sức, chợt đẩy anh ra, khẽ nhếch làn môi anh đào bị sưng tấy, vuốt, eo thở hổn hển. ly rượu này mùi vị như thế nào? so với dáng vẻ nhếch nhác của lam duệ, lăng ngạo có vẻ cực kỳ thong dong tự tại, đứng trước mặt cô đưa lưỡi liếm liếm bờ môi mỏng, tự như muốn cảm nhận lại cái hương vị bàn nãy. mùi vị không tệ, nhưng cái loại uống rượu tốn hào hơi sức này em thực sự không chịu nổi. Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Lam Duệ nhún vai, nếu như chỉ vì uống một ly rượu mà suýt chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của cô, thì thôi, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mặc dù mùi vị của ly rượu kia quả thật không tồi. Sao? Thật vậy sao? Cười lạnh, lăng ngạo chợt nắm lấy tay cô, kéo đến trước người. Cái người phụ nữ đáng chết này, bị thương như vậy vẫn còn ngốc như vậy, lại dám uống rượu, em là muốn chết phải không? đột nhiên bị mắng một trận khiến cho làm Duệ sừng sốt mở hai mắt nghiêng đầu đưa mắt vô tội nhìn anh em không có uống là anh dót cho em uống mà đây là lời nói thật cô thật sự không có uống làm duệ, có phải em cho là anh không dám giết em hay không cánh tay đang túm chặt tay cô chậm rãi rời lên trên bất thình lình ghim chặt lấy kít chiếc cổ mảnh khành đáy mắt đèn kịp lóe ra luồng sát khí tựa như dã thú Đây mới thật sự là anh Là Lăng Ngạo chân chính Lãnh khốc tàn nhẫn, vô tình Nhưng làm rệ chỉ cười cười Căn bản không thèm để ý Ánh mắt cũng không kém phần kiêu ngạo Lăng Ngạo Nếu anh thật sự có bản lĩnh Lập tức giết chết em đi Em chưa từng nói là anh không dám giết em Hai người cứ nhìn nhau như vậy Đáy mắt của cả hai đều ánh lên sự thách thức Tựa hồ như đang chờ đợi xem ai sẽ là người thua cuộc Cuối cùng Lăng Ngạo chậm rãi buông tay xuống Cái cổ này thật là mảnh khảnh. Anh nghĩ nếu như chỉ dùng một chút sức lực mà nói sẽ đứt lìa mất. Ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng ma sát trên mớ da thịt nóng bóng loáng nơi gáy cô, trên gương mặt băng lạnh chợt thoáng qua nụ cười mang ý vị sâu xa. Chỉ có điều, nếu như vừa nãy anh hơi động một chút, sợ rằng hiện tại không có khả năng còn đứng ở đây nữa, phải không? Làm rồi. À? Khi vừa nói đến đây, Tay anh bỗng nhiên bắt lấy bàn tay Đã di chuyển được hơn phần nửa trên người mình Một khẩu súng lục màu đen Nằm gọn trong lòng bàn tay cô vuốt về khẩu súng quen thuộc Khóe miệng của lăng ngạo Thâm thúy nhách lên Làm dễ Em thật sự có bản lãnh Dám thần không biết quỷ không hay Lấy trộm súng trên người anh Em nói xem Anh nên bảo em tốt ở điểm nào Nếu như anh không ra tay mà nói Em tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy Lăng ngạo chúng ta giống nhau mà. Lam Duệ bị mất đi vũ khí nhưng tuyệt đối không cảm thấy hoang mang, ngược lại nói chuyện một cách khá tự nhiên. Cô và anh ở vào hoàn cảnh xa lạ, tin tưởng nhất chỉ có bản thân mình, cho dù hiện giờ bọn họ đang ở quan hệ hợp tác, thậm chí có thể nói là nhân tình, nhưng tất cả đều không thể gây ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là dưới tình huống nguy cấp, một khi xảy ra sự cố đối phương ngay lập tức sẽ trở thành kẻ địch. Nhưng đây là tư tưởng của trước kia. Trong thời gian gần gũi này, tư tưởng có vẻ khá vững chắc ấy. Bây giờ dường như đã có chút lung lay. Lăng ngạo nhìn chăm chăm vào gương mặt tinh xảo của cô. Một ý tưởng chưa từng xuất hiện từ lâu. Lúc này lại trở nên kiên định. Anh biết, hiện giờ anh rất yêu thích cô. So với trước kia, còn yêu thích hơn gấp bội phần. Một người phụ nữ như thế, lăng ngạo anh rất muốn làm rễ, anh muốn em. Chương 33, em là của anh. Đi đến hòn đảo tư nhân này của Lăng Ngạo, ngót nghét đã gần một tuần lễ, ngoại trừ những chuyện quan trọng cần phải giải quyết, hầu hết thời gian còn lại hai người bọn họ đều ở đây cùng nhau. Mặc dù đôi khi ai lo việc người nấy, Nhưng rõ ràng quan hệ giữa bọn họ Nếu mà đem so với trước kia Đã có tiến triển một cách đáng kể Và lại sau cái lần lăng ngạo Nói ra mấy lời kia Hình như cả người trong trong ngoài ngoài Đều có biểu hiện rất kỳ lạ Đây là cảm giác của Lam Duệ Lời nói ấy quả thật Đã mang đến cho Lam Duệ Một cơn chấn động vô cùng lớn Tâm tình luôn luôn bình lặng như nước hồ thu Bởi vì câu nói kia mà trong nháy mắt Mặt hồ cuộn sóng Suy cho cùng từ trước đến nay Lam Dạ là một người phụ nữ tương đối lý trí, sẽ không vì một câu nói ngọt ngào như vậy mà nhất thời rung động, huống chi với thân phận và địa vị hiện nay của bọn họ, mấy lời kia khó mà tin được. Mặc dù không tin, nhưng tâm tình của cô cũng biến chuyển rất nhiều, thường xuyên đăm chiêu nhìn anh. Không hợp khẩu vị à? Đặt dao đĩa xuống, lăng ngạo dương mắt nhìn cô. Từ khi ngồi lên bàn ăn, cô vẫn duy trì tư thế tay chống cằm, chăm chú nhìn anh. Anh vốn không muốn để ý đến cô Nhưng ánh mắt như vậy Khiến anh có muốn dùng bữa cũng không xong Quét mắt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình Làm dệ chán ghét cau mày Ở nhà họ Lam Tất cả mọi thứ của cô đều do Vân Trạch chuẩn bị Anh biết rõ sở thích của cô Món ăn nào hợp khẩu vị Vào sáng sớm thích uống thứ gì Nhưng ở đây một tuần lễ Ngày nào cũng thấy mấy cái món ăn này Theo thói quen cô liền cau mày lại Quả thật là không thích mà. Cũng không rẻ dặt, cô vẫn duy trì tư thế hiện tại, đưa mắt nhìn anh. Lăng ngạo hiện giờ nếu đem đi so sánh với thời điểm vừa gặp, vẻ ngoài là nguội lạnh dường như đã dịu đi rất nhiều, cả người toát ra thần thái hấp dẫn lạ thường, nhưng tại sao bên cạnh anh ta cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một người phụ nữ nào? Em thích ăn món gì? Nói ra, tự nhiên sẽ có người chuẩn bị. Tha lòng toàn thân, tựa lưng về phía sau, Lăng Ngạo cầm tách cà phê còn hơi nóng, uống một hớp, bình thản nói. Lăng Ngạo, em hỏi anh vấn đề này. Đôi hàng mi khẽ rũ xuống, Lam Rệ vẫn thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiếm có khi nào, hỏi dò như vậy. Lăng Ngạo đang nhàn nhã, nhắm mắt, nghe thấy câu vừa rồi, bất chợt cúi đầu nhìn về phía cô. Đôi mày rậm khẽ giật giật, làn môi mỏng khiêu gợi nhếch lên. Có vẻ như anh đang rất hứng thú với câu hỏi này của cô, tâm tình hớn hở. Anh, có phụ nữ không? Sắc mặt tối sầm, đây là cái vấn đề gì? Âu Liêm đang ở bên cạnh, lập tức bị đứng hình trong mấy giây, mở to mắt, khó có thể tin được nhìn cô. Thủ lĩnh ghét nhất chính là phụ nữ gần gũi, tại sao cô lại đi hỏi cái vấn đề như vậy? Có. Lần này, trái lại, Lăng Ngạo trả lời rất dứt khoát, khẳng định gật đầu. Trái tim của Lam Duệ rung lên từng hồi, thì ra cô đã bị người ta đùa bỡn một thời gian dài như vậy. Quế giày lăng thủ lĩnh suốt một thời gian dài rồi Bây giờ cơ thể của tôi đã tốt hơn rồi Đến lúc phải rời đi Cô đột nhiên đứng dậy Khóe môi lại dương lên một nụ cười giữa chừng mực Lần này Ngay cả cách sừng hồ cũng bị kéo ra khoảng cách Nhất định là trong thời gian này Đầu óc của cô có chút choáng váng Nếu không Thì tại sao lại nghĩ ra mấy cái ý tưởng phi thực tế như vậy Xem ra là cô đang Nghiêng về nên về nhà quá sớm một chút Tụ tỉnh cho đầu óc Mới vừa rồi trong lòng cô xẹt qua cái gì Là khổ tâm Là tức giận Đùa cái gì vậy Nhất định là ảo giác Nhất định là bởi bữa ăn sáng này không hợp khẩu vị Cho nên dạ dày có chút không thoải mái Cao mày Đáy mắt lạnh lẽo của Lăng Ngạo Thoáng qua một tia khó hiểu Hình như thái độ của cô vừa xảy ra một chút thay đổi Muốn rời đi sao Nhìn đồng hồ quả thật nên như vậy Anh và cô đã mất khá nhiều thời gian ở đây Chuyện bên ngoài hẳn đã chất thành đống Thủ lĩnh, có phải người lên đi giải thích một chút không? Thấy hai người cứ ủ lì, âu lêm ở giữa có chút nhịn không được. Giải thích cái gì? Tiếp tục uống cà phê, lăng ngạo lạnh nhạt liếc ảnh một cái. Thủ lĩnh mới vừa rồi nói mình có phụ nữ, nhưng thuộc hạ thật sự không rõ. Người có phụ nữ khi nào? Chẳng lẽ thủ lĩnh chấp nhận vị tiểu thư kia trong gia tộc của người? Lăng ngạo oành một tiếng, đặt tách cà phê trong tay xuống. Đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn cay nghiệt nhìn Âu Liêm Nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ Âu Liêm Nhớ lời nói hôm nay của tôi Người phụ nữ mà lăng ngạo này thừa nhận Cho đến bây giờ chỉ có một người Làm rẻ Cô ấy sẽ thành người phụ nữ của tôi Trở thành chủ mẫu của nhà họ lăng Các người chỉ cần ghi nhớ điều này là được Cái người phụ nữ kia Thì ra là vì chuyện này Chẳng lẽ anh nói thế còn chưa đủ hiểu Thật sự là một người phụ nữ ngu xuẩn đáng chết Âu liềm nhích môi cười khổ Thủ lĩnh Những lời này người nên trực tiếp nói với Lam Đường già Chưa nói ở đây với anh thì có cái lợi ích quái gì Chỉ là cuối cùng Thủ lĩnh đã khẳng định Xem ra phải đi thông báo với những người khác Chủ mẫu của bọn họ Cũng không phải là một nhân vật lương thiện gì cho lắm Phải chuẩn bị tinh thần từ trước Lăng Ngạo bước vào phòng, nhìn thấy Lam Duệ đang trò chuyện với ai đó trên màn hình máy tính. "Ừ, anh và cậu ta đã nói những cái gì?" Liếc nhìn người vừa đi tới, sau đó lạnh lùng rời tầm mắt, hình như cô căn bản không muốn nhìn thấy anh. Bởi vì Lam Duệ mang tai nghe, Lăng Ngạo không rõ cô và người đối diện đang nói chuyện gì, thế nhưng toàn bộ lời nói của cô đều trôi vào tai anh không sót một chữ. "Được, như vậy buổi chiều từ đó đến tôi đón tôi." Mấy lời nói cuối cùng còn chưa nói hết Chiếc máy tính trước mặt Liền bị một bàn tay đưa ra đóng sập lại Lăng thủ lĩnh Chẳng lẽ anh có không có ai dạy anh Tự tiện cắt đứt cuộc đối thoại của người khác Là việc rất thất lễ sao Khép máy tính lại Trên gương mặt nhỏ nhắn của Lam Duệ Thoáng hiện lên vẻ tức giận Lập tức khoanh tay trước ngực Nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn anh Cái miệng này Nếu như không nói chuyện Quả thật rất mê người Có chút đánh chống làng vươn tay vuốt ve gò má mịn màng của cô. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô mím chặt làn môi anh đào, trong phút chốc, bên hông bị siết chặt, Lam Duệ đột nhiên bị ghì vào trong lồng ngực của người trước mặt. Một hồi trời đất quay cuồng, cả người cô bị vùi lấp lên chiếc giường lớn mềm mại. Một chiếc bóng phủ đầu đè xuống, đôi môi mềm mại bị khóa chặt, kịch liệt bú mút. Lăng Ngạo dốc sức ôm lấy eo cô, xít sao ngậm lấy làn môi anh đào. Mãnh liệt trở mình, ly ti sợi bạc tràn ra từ khóe môi của hai người. Cả hai đều là những người mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng khó đoán được là ai chiếm thế thượng phong. Nụ hôn này, nhìn nửa lửa nóng mà điên cuồng, nhiệt độ giữa hai người càng tăng lên. Hơi thở trong phòng cũng dần dần trở nên ái muội. Bên ngoài gian phòng, sóng biển nối đuôi nhau vỗ vào bờ. Hai người ở bên trong gần như hòa vào là một trên chiếc giường trắng mốt. Ánh lửa kịch liệt bắn ra bốn phía, dần dần tiêu tan đi. Cảm xúc của cả hai cũng dần dần lắng xuống. Cuộc tranh giành địa bàn vừa rồi, dữ rồi cũng hóa thành dịu dàng. Chỉ là hai đôi môi vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Sau một hồi lâu, hai làn môi kia mới tách ra, cả hai đều thở hồn hển nhìn đối phương. Em là của anh, làm Duệ, người phụ nữ của lăng ngạo từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em. Đôi mắt bình thường vẫn ánh lên Khí giết chóc tàn độc Lúc này lại chứa đựng yêu thương nồng đậm Làm dễ sững sờ trước sự khẳng định của anh Nhưng cũng nhờ như vậy Mà sự tức tối khó chịu nơi lồng ngực trước đó Rốt cuộc cũng tiêu tan Hóa ra cô cần phải quan tâm đến suy nghĩ của chính mình nhiều hơn nữa Sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả Làm dễ thở phào nhẹ nhõm Khóe môi tươi cười Đưa tay ôm lấy cổ của anh Giống nhau Anh cũng là của em Lăng ngạo anh chị có thể thuộc về lam duệ mà thôi. Chương 34: Ủy hiếp Gió biển theo cửa sổ sát đất thổi vào căn phòng hoa lệ, khiến tấm rèm lụa trắng trước cửa sổ rơi xuống đất rồi bay phất phới lên trên. Trên chiếc giường nhuyễn mịn, hai người ôm nhau ngủ, dường như ngủ rất sâu. 9 giờ sáng, ngày nào cũng như vậy, cứ đến thời gian này, cho dù ngủ say như thế nào đi nữa, làm duệ theo thói quen cũng tự nhiên tỉnh giấc. Chớp chớp đôi mắt, còn chút sương sớm, sau khi xác định được cảnh vật xung quanh mình, làm duệ uể oải từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp vén chăn lên. Từ trên chiếc giường bước xuống, đôi chân trần liền phủ lên tấm thảm lông dày trên sàn nhà, liếc nhìn lăng ngạo, dường như vẫn còn đang ngủ say. Cô mấp máy môi Đi đến trước máy vi tính Có vẻ như Vân Trạch đã sớm chờ cô liên lạc Thời điểm Lam Duệ vừa mở webcam Anh đã ngồi ngay ngắn trước màn hình đối diện làm Chủ Chào buổi sáng Hơi xoay cổ Xương quai xanh trắng như tuyết Thoát ẩn thoát hiện Dưới lớp áo nửa đóng nửa mở Lam Duệ nhàn nhạt gật đầu Sau lần Lô Quân Hòa kê mất tích Chúng ta đã tra ra được vị trí hiện tại Trước đó là từ vịnh Ba Tư xuyên qua bán đảo Arabian, rồi tiến vào giữa thùng lũng grit Đông Phi. Thời gian gần đây, dường như có dấu hiệu di chuyển về phía Nam Phi. làm chủ dự định là Nam Phi. Bên kia có tổ chức bí ẩn nào không? Trước khi nhìn chồng trọc vào bọn chúng, chờ tôi trở lại, sau đó lập tức đuổi theo. Còn nữa, cho người theo dõi chặt chẽ William và Raymond, trong chuyện này chắc chắn bọn họ không thoát được trách nhiệm. Xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Lam rệ nheo mắt nói Dường như những người đó đã chuẩn bị ra tay Vậy thì cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ cơ hội hối hận Thời kỳ làm mưa làm gió đã đủ lâu Cũng nên đến lúc thay đổi nhân tài mới đúng Sau khi khép máy vi tính Ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm Trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng hiện lên một tia trầm ngâm Ngón tay nhịp nhàng gõ theo tiết tấu lên bàn kính Cầm mắt hướng về phía biển xanh mênh mông cát trắng, lăng ngạo thừa vừa mới thức giấc nhìn thấy một màn như vậy, ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu sáng trên người cô làm tăng thêm nét quyến rũ huyền bí vốn có, gương mặt lạnh khốc thoáng ngừng động bước từ trên giường xuống đi đến bên cạnh ngắm nhìn cô, lăng ngạo em cũng nên trở về nhà rồi nhà họ Lam có rất nhiều điều cần phải xử lý. Cho dù không quay đầu, nhưng hơi thở dọa người quen thuộc ấy, cũng nói cho cô biết là anh đang ở ngay sau lưng mình. Mười ngày, tới nơi này đã mười ngày, khoảng thời gian này đối với cô mà nói, thật sự là yên bình. Nhưng thứ phần tử hắc ám vẫn không ngừng chảy xuôi vào máu. Dường như nói cho cô biết, nhàn nhã một thời gian dài như vậy, đây cũng là thời điểm để đối mặt với những cái thứ hắc ám kia. Cô là Lam Duệ, là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam, còn là bá chủ một phương của hát đạo, hơn nữa người đồng hành ở bên cạnh. Người cô đã thừa nhận cũng có địa vị như thế. Lam Duệ cùng với Lăng Ngạo có lẽ từ lúc bắt đầu chính là trời sinh một đôi cùng nhau mà tồn tại. Đám quân hỏa kia có tin tức, không phải nói là hỏi mà là khẳng định. Sau mấy ngày chung sống cùng nhau Anh tự nhiên có thể hiểu được hàm ý sâu xa từ trong lời ấy Mà không cần cô phải biểu đạt rõ ra bên ngoài Lần này mất hàng là do sự bất cần của em Lấy 400 tỷ ra làm mồi nhử, Làm dệ là em có nhiều tiền Hay là em lấy vũ khí của bọn chúng chưa đủ Muốn viện trợ thêm cho bọn chúng Mặc dù lăng ngạo yêu thích cô Nhưng đối với những chuyện hệ trọng Vẫn thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình Ngay từ đầu Anh đã cảm thấy chuyện này không ổn Bây giờ lại càng thêm rõ hơn Cô là người phụ nữ của anh Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn cô đi chịu chết Thế nhưng làm dệ lại cười rộ lên Quay đầu nhìn về phía anh Bên trong con ngươi đen nhánh Ánh lên sự tự tin tuyệt đối Em nhớ là em đã từng nói với anh rồi Khi làm dệ hành sự Từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì Mà không chắc chắn Ngày trước đã không Hiện tại cũng không Tương lai lại càng không Về vấn đề này Em chưa từng nói là mình thất bại Hai người cứ duy trì tư thế Kẻ đứng người ngồi như vậy một hồi lâu Một bên mang theo nụ cười tự tin đắc thắng Bên còn lại nhíu mày Nhìn không ra biểu cảm Cuối cùng lăng ngạo xoay người Lúc đảo ăn sáng xong Chúng ta rời khỏi đảo Mười giờ đúng Chiếc máy bay trực thăng từ trên đảo chậm rãi nâng lên Lượn một vòng trên không trung một hồi lâu Sau đó hướng về phía Bắc Mỹ bay đi trên máy bay hai người ngồi cạnh nhau cũng không vì quan hệ hiện giờ mà lúc nào cũng dính sát vào làm duệ từ đầu đến cuối đều chống cằm nhìn ra bên ngoài lăng ngạo thì xem xét một chút công văn sổ sách của nhà họ lăng trong khoảng thời gian này bầu không khí xung quanh có vẻ cực kỳ tĩnh lặng hình như cũng sớm quen với việc hai người bọn họ chung một chỗ âu liêm ngồi ở vị trí phụ lái trước mặt căn bản cũng không có phản ứng kỳ thật đây cũng không hẳn là như vậy Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, trong cái khoang máy bay này, một người là lão đại của anh, mà người còn lại có thể xem như là một nửa của lão đại. Có thể nói thế nào cũng không tới phiên anh mở miệng. Chuyện lần này nhà họ Lăng cũng muốn tham gia. Không hề ném ra một câu, ngẩng đầu, khiến tâm trí của Lam Duệ đang mơ hồ có chút phản ứng không kịp, khó hiểu nhìn anh, vừa rồi anh đã nói chuyện hay sao? bộp một tiếng Khép lại sớp tài liệu trong tay Lăng Ngạo rốt cuộc cũng chịu ngẩn đầu lên Mái tóc màu hạt rẻ lấp lánh dưới tia khúc xạ của mặt trời Khiến Lam rệ nhìn anh Ngẩn ngơ mất một lúc Về việc em đi đến làm Nam Phi lần này Nhà họ Lăng sẽ cùng đi với em Không được Đây là chuyện riêng của nhà họ Lam Lăng Ngạo công và tư Em hy vọng anh không nhập chúng ta thành một Lần này rốt cuộc cũng hiểu rõ Hàm ý trong lời nói của anh Làm dậy không nhịn được nhíu mày lại Kiên quyết cự tuyệt Tùy cô và anh đã xem đối phương Là một nửa của mình Nhưng mà đối với chuyện cá nhân trong nội bộ gia tộc Ai cũng không có tư cách nhúng tay vào Trừ phi là thật sự kết hôn Thì lại là một chuyện khác Vậy cho nên Thời điểm hiện tại Nói những thứ này đều là vô nghĩa Bởi vì vẫn chưa kết hôn Cho nên có rất nhiều chuyện Cần phải phân biệt rõ ràng hoặc là đồng ý, hoặc là ai cũng không đi được. Làm duệ, hai sự lựa chọn này, em tự chọn đi. Không đếm xỉa đến sự tự cự tuyệt của cô, lăng ngạo cúi đầu, lạnh lùng ném ra hai điều kiện. Người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lăng ngạo, anh đang uy hiếp em đấy à? Bất thành lình từ trực, từ trên chỗ ngồi đứng lên, làm duệ nghiêng nửa người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm. Anh lại đi Nhân thời điểm này mà uy hiếp cô Hơn nữa lại còn hùng hồn như vậy Trả lời cô là hành động vươn tay Nhanh như tia chớp của lăng ngạo Cánh tay rắn chắc Vụt ôm lấy chiếc eo nhỏ siết chặt Khiến cô mất thăng bằng bổ nhào về phía trước Làm rồi Đây là ranh giới cuối cùng của anh Không cần khiêu chiến Anh cũng không muốn đến lúc đó đi nhặt xác em đâu Ôm cô Trên gương mặt anh Tuấn thoáng qua chút Âm trầm, làn môi mỏng hơi cuộn lên Yên tâm từ khi em muốn chết, bằng không anh tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu như chuyện nhỏ như vậy mà cũng không xử lý xong, người phụ nữ này có chết đi cũng không đáng được thông cảm." Lam Duệ nghe lời nói của anh, khóe môi hung hăng căng lên, hình như là anh đang muốn ám chỉ cô sẽ không giải quyết được chuyện này vậy. Cô là Lam Duệ, là Lam đương gia chứ không phải là các loại phụ nữ yếu ớt thích dựa dẫm, thật đáng chết, cô lại bị coi thường là ngạo. Anh nhớ lời nói của anh ngày hôm nay biết chắc nếu như cô không đồng ý mà nói, người đàn ông này sẽ dứt khoát giữ chặt lấy mình, hiện tại cô đang ở trên địa bàn của người khác cũng không thể không cúi đầu. Làm rể, về chuyện lần này nếu như em bị một chút thương tích nào, vậy ngoan ngoãn đón lấy chức vị chủ mẫu nhà họ Lăng đi. Chương 35, chuẩn bị. Thời điểm Lam Dạ trở lại Las Vegas đã là ngày 6 tháng 10. Mặc dù Đương ra là cô Đi đào mỏ nhà người ta Những 10 ngày Nhưng mọi chuyện trên dưới đều được Vân Trạch thu xếp đầu vào đấy Ngược lại Thái độ của Vân Thanh có chút kỳ quái Bộ dáng xa lánh kiểu này Thật khiến cho cô cảm thấy buồn cười Vân Thanh Hình như mình trở lại khiến cậu không vui Khẽ chạm môi lên tách cà phê Lam Duệ vừa nhìn tài liệu trong tay Vừa chậm rãi nói Nhưng tiếc thay Vân Thanh căn bản là không thèm để ý đến cô Thấy vậy Lam Duệ ngược lại cũng không tức giận Vẫn tiếp tục lật sấp tài liệu. Mấy ngón tay phải còn nhịp gõ xuống mặt bàn. Âm thanh êm ái vang lên trong phòng. Đã như vậy. Cậu trở về bệnh viện của cậu ở đi. Không có sự đồng ý của mình. Không cần xuất hiện trước mặt mình nữa. Mặc dù giọng điệu có vẻ ôn hòa. Nhưng người bên cạnh cô vừa nghe cũng biết. Đây là cô đang không vui. Tuy rằng không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Nhưng Vân trạch và Vân Thanh không ngốc. Làm chủ. Vết thương của người đã lành chưa? Ồ... Vân Đại Tiểu Thư vẫn còn biết quan tâm đến vết thương của tôi Điểm này có một chút không đơn giản rồi Mở ra hộp kính mắt để ở một bên làm Duệ lấy cặp kính gọng vàng đeo vào Chiếc kính mắt này chỉ dùng để ngụy trang Dẫu sao thì thị lực của cô vẫn rất tốt Chẳng qua là theo thói quen quan sát người khác qua một tầng thấu kính mà thôi Tôi cho rằng hiện tại cậu đã đứng ở hàng trên tôi rồi Vân Thanh là như thế này phải không Địa vị của mỗi người cho dù bình thường có thể chơi đùa nhưng dù sao đi nữa cũng không thể thay đổi thân phận tuy rằng lam duệ đối với bốn vị hộ pháp bên cạnh thái độ tùy ý nhưng điều này không có nghĩa là cô không nghiêm khắc dung túng cho họ tự tiện làm loạn vân thanh lần này hiển nhiên là có hơi quá vân Trạch chuẩn bị một chút chiều nay lập tức lên đường đi lan nam phi đứng lên lam duệ trực tiếp đi lướt qua vân thanh đang đứng một bên rời khỏi phòng tốt quá Không có việc gì rồi Vừa thấy Lam chủ chỉ đưa ra cảnh cáo Ví như cô muốn đi thật Thì trước khi rời khỏi Đã không im lặng như vậy Vân Trạch Tin tức của anh có chuẩn xác không Tôi vẫn cảm thấy Chuyện bên Nam Phi Có chút không đơn giản Trái lại Rất chính xác Tuy nhiên vẫn có một số điều Yếu tố không xác định được Thế nhưng Lam chủ cũng đã nói rồi Bất luận như thế nào Chúng ta cũng phải đem Lộ quần hỏa ấy trở về an toàn Lần này chúng ta bị nững tay trên như vậy Đã là một thiếu sót lớn Tuyệt đối không thể có lần sau Tôi hiểu Vân Lãng Vân Vũ đâu Hiện tại bọn họ đang vận hành thử máy bay chiến đấu Lần này nhất định không thể để xảy ra sơ suất nào ừ. Làm dệ khẽ đưa tay đẩy gọng kính hơi trượt xuống mũi Gương mặt không duy trì nổi nụ cười Khi nhìn thấy người đàn ông bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt cô Không phải là anh đã nói đi rồi sao Như thế nào lại còn ở chỗ này Lăng ngạo đứng cách đó không xa Lạnh lùng nhìn về mặt kinh ngạc của cô Anh hiểu rõ cô Cũng như cô hiểu tường tận về anh vậy Với tính cách của cô Một khi đã quyết định chuyện gì Nhất định sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất Đây cũng là lúc máy bay chuẩn bị cất cánh Anh bất thình lình nghĩ tới Làm rồi Có phải em lại xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai nữa không Nếu anh đã đến đây hà cớ gì phải nói mấy lời vô nghĩa như vậy Bực mình khoát tay, làm duệ trực tiếp đi lướt qua anh, tính đi vào một gian phòng khác, liên lạc với mọi người ở đại bản doanh một chút. Chỉ là vừa mới đi lướt qua trong nháy mắt, cổ tay liền bị túm lại, xoay một vòng, cả người bị áp sát vào tường. Đối diện với gương mặt lạnh khốc gần trong gang tấc, làm duệ chỉ đơn giản ngẩng đầu lên thách thức. "Lăng ngạo, hình như anh đã quên mất, đây là địa bàn của nhà họ Lam, không phải là hòn đảo nhỏ kia của anh." Đôi chân mày nhíu thật chặt Đối với thái độ trước sau không đổi của cô Rõ ràng cho thấy Anh rất không vui Người phụ nữ này Làm rồi Em định đổi ý rồi đấy ạ Khi em làm việc Chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là hối hận cả Vậy thái độ hiện tại của em là có ý gì Làm dệ nghĩ rằng Chẳng lẽ là bởi vì đoạn đối thoại Giữa anh và cô ở trên máy bay hay sao Cô lại bị bức hôn rồi Nếu để cho ông nội và mọi người biết Không biết là sẽ rơi vào cái hoàn cảnh gì nữa Bởi vì anh muốn chúng ta kết hôn với nhau Làm duệ Anh cho rằng em đã sớm nhận thức được Bản thân em chỉ có thể thuộc về một mình anh Kết hôn chẳng qua chỉ là một trong những phương thức Để cho những kẻ khác không dám ngấp ngẽ mơ tưởng đến em Hiếm khi Lăng Ngạo sẵn lòng giải thích lý do như vậy Tâm tình dễ chịu được một chút giờ lại càng thêm bất mãn Đây là cái phương thức cầu hôn gì đây? Mặc dù cô không phải là loại phụ nữ hay mơ mộng, mong chờ một màn cầu hôn lãng mạn, không thực tế, nhưng phương thức này không khỏi có hơi khó coi. Đến lúc đó, hãy nói. Hiện tại cũng không phải là lúc đến nói chuyện này. Túm lấy tay anh, hai người trực tiếp đi về một phía. Âu liêm phía sau có một loại kích động, ôm đầu cười khúc khích. Thủ lĩnh, cái phương thức cầu hôn của người cũng thú vị thật. Âu liêm, Một giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến Không cần quay đầu cũng biết là ai Vị hộ pháp bên cạnh Lam Đương Gia dáng vẻ thoạt nhìn không có ác ý Nhưng đã dấn thân vào giới hát bạo này lâu như vậy Làm sao Âu Liêm Anh lại không nhìn ra Bên dưới hình ảnh ôn tồn nho nhã Là một con người tàn nhẫn, hùng ác như thế nào Chỉ là tính tình như vậy Tuyệt đối không cần biểu lộ ra trước mặt Đương Gia nhà mình là được Vân Trạch, tôi đang định đi tìm anh Anh biết đấy Tôi không thể làm kỳ đà cản mũi người ta à, Nó không phải tôi Tôi cũng có một số chuyện cần anh giúp Chắc anh không ngại chứ Dĩ nhiên dĩ nhiên Cứ như vậy Hai người thân là trợ thủ đắc lực nhất Bên cạnh chủ nhân của nhà họ Lam và nhà họ Lăng Cười cười nói nói đi về phía xa Ở nơi nào đó của Nam Phi Rốt cuộc khi nào Đám quân hỏa kia mới tới Chẳng lẽ còn muốn chờ nhà họ Lam đuổi theo sao? Vậy thì toàn bộ công sức trước đó của chúng ta đều đem đi đổ sông đổ bể à? Trong một căn phòng mờ tối, màn hình liên lạc bên trong là hình ảnh rõ nét của William đương gia và Raymond lão đại. Làm dậy bị thương. Mặc dù tin tức phong tỏa nhưng cũng là sự thật. Thế thì sao anh không nhân cơ hội này vận chuyển hàng ra ngoài? Chẳng lẽ anh đang tính độc chiếm một mình? Người bị che khuất trong bóng tối Cười rộ lên một cách kỳ quái Nhưng thứ đó Không chỉ các người mới có thể để vào trong mắt Mà chỉ cần hàng hóa trong tay của tôi Nhất định Lam Duệ sẽ đến đây Chỉ cần Lam Duệ vừa tới Tôi sẽ kiến cô ta Có đến mà không có về Có đến mà không có về Ánh mắt của hai người trong màn hình Đột nhiên sáng lên Vậy thì quá tốt Nếu đã như vậy Thì hàng loạt đám quân hỏa Làm dễ không còn, toàn bộ nhà họ Lam chẳng phải của các người hay sao? Không lẽ các ông định chỉ muốn một ít quân hỏa này? Toàn bộ nhà họ Lam, hấp dẫn, dĩ nhiên là có giá trị hơn nhiều so với lô quân hỏa 400 tỷ. Hiệp nghị được thỏa thuận, đôi bên hài lòng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Cắt đứt liên lạc, cả căn phòng rơi vào một bầu không khí yên tĩnh nên đáng sợ. Không chỉ Lam dễ, tất cả những người còn lại, một mống cũng không còn. Chẳng qua là không vội, từng bước từng bước sẽ thủ tiêu triệt để làm rủa tôi chờ cô tự chui đầu vào lưới. Người thần bí ngồi đó trong bóng tối nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn và nham hiểm. Hết chương 35, hết tập 5. Xin chân cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.